các bạn đang nghe tại đọc audio .net. tôi mặc cái áo dài trắng nữa chắc là bỏ tưởng cái người con gái trong giấc mơ của bà kêu bà uống thuốc chắc bà xỉu mà chết luôn tại chỗ quá tại vì bà nhát khích ra bà la lên cái bà hỏi thuốc gì thuốc gì thì vợ tôi mới nói hồi nãy con về rồi thấy má hơi sốt nên đưa má thuốc này uống để hạ sốt thôi rồi má vợ tôi mới hỏi tiếp có nghe ai suối đưa thuốc này cho má không vậy giờ <cười> tôi nói không có thuốc hạ sốt này ở trong nhà con có sẵn con thấy má hơi sốt nên con lấy đưa cho má uống thôi gì mà sợ dữ vậy thế là má tôi rung rung kể lại cái giấc mơ và sau đó cũng chấp nhận uống viên thuốc rồi lẹ lẹ biểu vợ tôi dọn đồ cho má và hai em kêu xích lô trở về lại nhà ở quận tư để ở chứ không dám ở lại nhà tôi ngày nào nữa Rồi vài ngày sau khi về nhà, má vợ tôi khỏe hẳn ra. Bà đi coi bói. Thầy nói, ở sau nhà tôi, trước đây là cái vườn chuối. Ở nơi đó có một cái mã của một cô gái chết trẻ. Không biết chết vì cái lý do gì. Cái vườn chuối đó, người chủ cũ đã cắt ra từ cái nhà ngói và cái trái lá đó để bán cho một cái người khác, đó là ông Tư. Chứ cái vườn chuối đó nó không có nằm ở trong đất nhà tôi. Mà ông Tư thì ông mua cái vườn chuối đó chứ tôi không có mua. Rồi lúc mà ông Tư, ông cất cái căn nhà lên, ông không có rõ và có người chết hay không, hay có mồ mả gì không, thì cũng không biết là ông có bốc mộ và cải tán đàng hoàng hay không nữa. Mà có điều lúc ông mới về, ông mua cái miếng đất cái vườn chuối đó ông cất nhà lên. Phải nói ông Tư, ông khá giả lắm, chứ không phải nghèo rớt mồng tôi như đâu, như tôi đâu. Ông cất liền một cái nhà gạch, chứ không có để nguyên cái nhà lá nền đất dách gỗ như như mà nhà tôi đang ở này. Có điều là sau đó ông bị bệnh liên miên, nên người ta cũng sầm sì lắm. Còn ông, lấy vợ sau tôi khoảng 5-7 năm, rồi chết trẻ. Thế là ông mồ côi ở lại. Với con dâu Tại vì trước đó là ổng với con Ổng ở bây giờ còn có một mình Ổng mới ở lại chung nhà đó Với con dâu của ổng và bốn đứa cháu nội Nó nheo nhóc Rồi đến sau biến cố 30 tháng 4, 75 Chính quyền đặt đuổi cả nhà ổng đi kinh tế mới Ổng cũng đồng ý đi Nhưng Ông này cũng cắt cớ lắm Trước khi đi đó Ông kêu người đến dở hết Cái gì trong nhà bán được là bán hết sắt cũng bán, gạch cũng bán, cây gỗ bán hết, cải đã bán hết Cánh cửa cũng bán, cửa sổ cũng bán Cái gì bán được là bán hết Và cuối cùng, cái nhà chỉ còn có cái nền gạch không à Rồi ba cái tấm dách cũng không bán được, không phá được Tại vì nó tiếp giáp với hàng xóm, xài chung dách mà Phá banh nhà người ta sao, đành phải để lại thôi Như vậy cái chỗ đó không còn mặt trước không có mái nữa Rồi sau một thời gian ngắn ở kinh tế mới, một mình ổng làm sao nuôi nổi con dâu và bốn đứa cháu nội nheo nhóc, thế là cả nhà ổng lại trồi lên Sài Gòn ở tiếp. Ông về ngay cái miếng đất cũ của ổng. Cái nơi đó chỉ còn cái miếng, miếng nền đất thôi, thì lúc đó chính quyền cũng chưa có lấy để làm gì, tại vì là chỉ là miếng đất trống. Thế là ổng về, ổng dựng liều ở lì trên nền đất đó. Rồi sau đó chính quyền cũng cho người đến đuổi Mà đuổi kiểu gì ông cũng không đi Ông lì ông ở luôn nó nằm dạ luôn vậy Rồi năm này sang năm khác Chính quyền không có đuổi nữa Nên ông ở lại đó cho tới chết Rồi ở đó lần hồi xây lên nhà gạch mái tôn Cho đến bây giờ thì con dâu và các cháu nội của ông Vẫn còn ở nơi đó Bây giờ trở lại cái vụ mà dông hồn Ở vườn chuối sau nhà tôi nè Tại vì má vợ tôi đi coi thầy bói nói là cái cái vườn chuối sau nhà ở sau nhà tôi đó có một cái cô gái chết trẻ nơi đó mà không hiểu lý do là gì. Và cũng không biết có phải chính cổ đã làm cho ông Tư bị bệnh liên miên. Có phải cổ đã làm cho con trai ông phải chết trẻ. Có phải ông cổ đã xui khiến để cho ông phải đập phá nhà rồi ship mất nhà không nhưng có điều là thầy bói nói cái cô gái chết trẻ ở vườn chuối đó lại rất thích gia đình của tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện